Mặc dù hạ tịch quán lại thông tệ vô song, ở trước mặt lão đạo thâm trầm là ông, vẫn còn rất non nót. Tiền sinh, bệnh của ngài thực sự không định nói cho thiếu gia và thiếu phu nhân sao? Không cần, người một nhà ăn chung bữa tối cuối cùng, Lục Hàn Đình mang theo hạ tịch quán và tiểu bì bì chuẩn bị rời đi. Ông nội bà nội, chúng con đi nha. Tiểu bì bì rơ rơ tay nhỏ bé. Lục tư tức và anh lạc đứng chung một chỗ, đi đi, thuận buồm xuôi gió. Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán mỗi người nắm tay tiểu Bibi Xoay người đi xa, Lục Tư Tước nhìn bóng lưng một nhà ba người, trong lòng biết đây là lần vĩnh biệt sau cùng, ông tiến lên một bước thấp giọng mở miệng nói nói, A Đình, Tịch Quán. Nghe được tiếng kêu lớn, Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Tư Tước. Bác Lục, bác còn có lời muốn nói với chúng con sao? Hạ Tịch Quán nhìn lại. Trên gương mặt anh tuần như đau của lục tư tước tràn đầy mềm mại, ông câu môi, tịch quán, bây giờ con còn gọi bố là bác lục. Đôi môi hạ tịch quán cong lên, khéo léo sửa lời, bối mệt liệu anh lạc nở nụ cười. Lục tư tước hài lòng gật đầu, ông chậm rãi vươn tay, đồng thời cầm tay lục hàn đình và hạ tịch quán, sau đó đưa tay bọn họ đặt chung một chỗ, rồi giao tay vào nhau, A đình, tịch quán, về sau, các con phải sống thật tốt, lục ra này, giao cho các con. Lục hàn đình gật đầu, bó, con biết rồi à, Được đi đi Lục Hàn Đình mang theo hạ tịch quán và tiểu bì bì lên xe, xe sang nhanh chóng rời đi, hạ tịch quán xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua về phía sau. Rất xa, lục tư tức còn đứng ở đó, đưa mắt nhìn bóng xe bọn họ. Ngọn đèn đưa kéo cái bóng của ông rất dài rất dài, tự dưng lộ ra vài phần cô tịch. Rõ ràng người ông yêu nhất đời này thành đang ở bên người ông, nhưng vì sao khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời ông lại quanh quần một loại bi thương? Thời khắc này hạ tịch quán cũng không biết, khoảng thời gian ngắn ngủi ấm áp đêm nay vĩnh viễn như ngừng lại trong trí nhớ cô, mỗi khi cô nhớ lại đế vương một đời thương giới lục tư tước. Cô không nhớ nổi đời ông có bao nhiêu rực rỡ lóa mắt, cô chỉ duy nhất nhớ đến cả đời ông cô tịch và, bóng lưng người bố đứng tại chỗ nhìn theo bọn họ rời đi, tình thương của bó thâm trầm sâu nặng nhưng xưa nay chưa từng cất lời ấy, mỗi lúc nhớ đến thời khắc này, cô luôn là lệ rơi đầy mặt. Lục Hàn Đình hạ tịch quán và tiểu bì bì rời đi, liệu anh lạc vào phòng bếp, bắt đầu dọn dẹp chén đũa. Lúc này người làm nữ đã nhìn thấy một thân thể đồ sộ cao ngất xuất hiện ở cạnh cửa. Lục tư tức tới, người làm nữ thật bất ngờ, bởi vì các cô chưa từng thấy tiên sinh vào phòng bếp, thái tử ra như lục tư tức làm gì để tay chạm vào nước bao giờ. Người làm nữ muốn mở miệng, nhưng lục tư tức giơ tay lên, ý bảo cô ấy rời đi. Người làm nữ nhanh chóng cung kính lui ra ngoài. Lục tư tức nhấc đôi chân dài, đi tới phía sau Liệu Anh Lạc, dán lên. Bàn tay cầm đũa của Liệu Anh Lạc dừng lại, bởi vì bà cảm giác được một bộ cơ thể to lớn từ phía sau dính vào. Bà muốn tránh, chạy đi đâu? Lục tư tức vươn cánh tay rắn chắc ôm vòng eo bà mềm mại từ phía sau đưa ôm bà vào trong lòng.